Dùng sức kéo Kiều An Hảo trở về, xe đi qua trước mặt Kiều An Hảo, cô kinh hãi quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn lục cẩn niên, anh chỉ âm thầm cắn chặt khớp hàm, cố nén đau đớn phía sau lưng, nhìn lại cô. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org. Chương 181. Tỏ tình bằng thủ ngữ. 3. Hai người đứng đối diện nhau tầm mười mấy giây, đạo diễn mở miệng, vơ, u, v, q q lòng hô một tiếng. Tốt, không sai chuẩn bị cảnh tiếp theo. Lục Cẩn Niên nghe đạo diễn nói xong. liền nhanh chóng vung cổ tay Kiều An hảo ra, cả người lui về phía sau rồi xoay người, nhanh chóng bước chân rời khỏi. Ông Lục, trợ lý thấy Lục Cẩn Niên vơ, u,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 Vì đã bị người khác coi thường quá nhiều, nên cũng không quá xem trọng chuyện mình bị thương. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 182. Tỏ tình bằng thủ ngữ. 4. Trợ lý há miệng còn muốn mở miệng khuyên một câu. Nhưng mà bây giờ là mùa hè, vương u, v q q đổ mồ hôi.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 VNQQ đoạt giải thưởng tối nay mời đoàn phim đến ăn mừng. Trợ lý dừng một chút, rồi tiếp tục nói. Nếu không tối nay ông Lục đừng đi. Sau lưng bị thương không nên uống rượu. Không sao. Lục cần niên nhàn nhạt cắt đứt lời của trợ lý, sau đó chỉ chỉ phía sau chớ ngồi, nói. Cậu tìm bên trong lấy cho tôi một bộ quần áo sạch sẽ trình dạng đã đặt trước phòng lớn ở Kim Bích Huy Hoàng, người trong đoàn phim được mời cũng đã đến. Lúc Triệu Minh lái xe chở Kiều An Hảo do hướng dẫn nhầm đường nên vòng xa, vung u v q q, vặn lại gặp xe cho nên lúc đi tới Kim Bích Huy Hoàng cũng chỉ còn thiếu mình cô. Hàng ghế salon đã ngồi đầy người, trình dạng thấy Kiều An Hảo đi vào, lập tức nhanh đón. Sau đó quét mắt nhìn một vòng hàng ghế, thấy bên cạnh Lục Cẩn Niên còn chỗ ngồi, vì vậy lập tức chỉ chỗ ngồi cho Kiều An Hảo. "Tiểu Kiều, bên cạnh ông Lục có một chỗ ngồi." Kiều An Hảo muốn ngồi ở bên cạnh Lục Cẩn Niên, rồi lại sợ tâm trạng thấp thỏm khi ngồi bên cạnh Lục Cẩn Niên, nhắm mắt đi tới, ngồi bên người Lục Cẩn Niên. Mọi người đến đông đủ, chỉnh trang đi tới sân khấu giữa hàng ghế lô cầm mic vô, nói lời cảm ơn khách sáo.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 tỏ tình bằng thủ ngữ năm trình dạng vương u v q q mới dứt lời liền lấy điện thoại trong túi ra sau đó hướng mọi người làm tư thế xin lỗi rồi vương u v q q đi ra khỏi phòng vương u v q q nghe điện thoại chẳng được bao lâu trình dạng liền dắt một người phụ nữ vận đầm ngắn màu vàng trở về phòng bao kiều an hảo không quen thân trình dạng lắm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 Vê quy quy, nói mọi người đợi bạn gái của tôi Kiều An Hạ. Khi Kiều An Hảo thấy Kiều An Hạ đầu cũng đã nổ tung, bây giờ nghe trình dạng đầu óc càng rối tung hơn. Cách đây không lâu Kiều An Hạ còn bảo Lục Cẩn Niên có thể sẽ trở thành bạn trai của cô. Thế nào đảo mắt mới qua không bao lâu, liền đi chung với trình dạng rồi. Kiều An Hạ và Kiều An Hảo chỉ khác nhau có một chữ trong nháy mắt có người liền thắc mắc. Kiều Kiều. Tên bạn gái của Trình Dạng chỉ khác tên cô một chữ thôi, không phải là chi em cô chứ? Kiều An Hảo chưa kịp trả lời, Kiều An Hạ liền cầm ly rượu, duyên dáng yêu kiều nghiêng đầu, nói: "An Hảo là em họ tôi." Ngụy Vương U, V Q Q, hỏi nhìn không được chu chéo. Quái, thật đúng là trùng hợp, Trình Dạng cậu lại đi tìm người nhà của người trong đoàn làm bạn gái.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 Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org. Chương 184. Tỏ tình bằng thủ ngữ. 6. Sau đó, Kiều An hạ đổi sang phòng đơn treo vẻo nói. Các người có thể gọi tôi là Đại Kiều, gọi em gái tôi là Tiểu Kiều. Đại Kiều Tiểu Kiều thật là hai chị em gái xinh đẹp.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 Ngày hôm qua giận dữ cắt đứt xây xích mà Kiều An Hảo dùng để quay phim kết quả cô ấy không có hề có chuyện gì, ngược lại chọc cho Lục Cẩn Niên tức giận, nhất định muốn đạo diễn tra rõ chuyện này.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 Trong giới giải trí có bao nhiêu tin tức là thật Đều là một phần sờ căng đan thôi Còn chuyện em gái tôi, tôi hiểu rõ con bé hơn cô Hôn trổm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 186 Tỏ tình bằng thủ ngữ 8 Vậy cô có chắc chắn người trong lòng lục tần niên không phải kiều an hảo Đối với câu hỏi của Lâm Thi Ý, Kiều An Hạ chỉ che miệng khẽ cười, sau đó cẩn thận nhìn Lâm Thi Ý một hồi, mới mở miệng hỏi. Nếu tôi không nhầm cô là Lâm Thi Ý nhỉ? Lâm Thi Ý chớp mắt, không nói gì. Kiều An Hạ vẫn duy trì ứng xử quý phái, nhưng lời nói ra không chút nể nang. Cô Lâm, tuy rằng tôi không lăn lộn trong giới giải trí, nhưng tôi cũng quan tâm đến mấy chuyện xô biết.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 Nhưng cô ta không xác định được hành động của Lục Cẩn Niên có phải là vì Kiều An Hảo không chỉ có điều để đạt được kế ly gián cô à biến thành giọng khẳng định cũng thêm mắm sắm muối một số tình huống. Kiều An Hảo nghe được câu này, khẽ thử lại bước chân. Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo biết nhau nhiều năm như vậy, tuy hai người thoạt nhìn cũng không đến nỗi quen thuộc, nhưng Kiều An Hảo là vợ hứa gia một, Lục Cẩn Niên thì là anh của hứa gia một. Nếu Kiều An Hảo thực sự gặp phải nguy hiểm, Lục cần niên cứu cô rất đối bình thường. Kiều An Hạ quay đầu, nhìn vào mắt Lâm Thi Ý, hơi chút tức giận. Cô Lâm, tôi mặc kệ ngày hôm nay rốt cuộc cô rắp tâm gì, nhưng tôi nói rõ cho cô biết, cô đừng vọng tưởng phá hoại quan hệ giữa tôi và Kiều Kiều. Kiều Kiều đối với tôi mà nói, là cô em gái quan trọng nhất thế gian.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 Khiến cho Lâm Thi Ý biến sắc mặt trông chật vật lũ túng. Kiều An Hạ cười thầm trực tiếp xoay người đạp gót thật cao ngạo rời đi. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org. Chương 187. Tỏ tình bằng thủ ngữ. 9. Kiều An hảo trở lại phòng bao V.U.V.Q.Q.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 Ngay cả Kiều An Hảo, Kiều An Hạ và Tống Tương Tư biết rõ Lục Cẩn Niên có người trong lòng cũng tập trung chú ý. Có thể là bởi vì uống ba ly rượu, vẻ mặt Lục Cẩn Niên có hơi mơ màng, ánh đèn nhiều màu sắc trong phòng bao, đánh vào trên gương mặt đặc biệt anh Tuấn, lộ ra vẻ cực kỳ kinh diễm, anh im lặng chừng 5 giây, mới chậm rãi mở miệng, nói. Hơn nửa học kỳ trung học tôi chú ý đến cô ấy. Mới đầu thật ra chỉ là chú ý.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 Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 189. Tỏ tình bằng thủ ngữ. 11. Bao kéo búa. năm 2. 0. Đây là lời tỏ tình bằng thủ ngữ mà anh dành cho cô. Chỉ tiếc cô vẫn chưa nhìn hiểu được.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 Lúc Kiều An Hảo thắng, người khác chơi đoán số với Lục Cẩn Niên thì anh luôn vững vàng đánh bại họ. Lúc Kiều An Hảo thua, liền ị vào điểm yếu của Lục Cẩn Niên nên miễn cưỡng tránh được một kiếp. Sau lần người to gan khơi mào hỏi tình sử của Lục Cẩn Niên, những người theo sau liền bám vào đó mà léo nhéo Lục Cẩn Niên. Lục ảnh đế, vậy bây giờ anh còn thích cô gái kia không? Lục Cẩn Niên, thích. Lục ảnh đế. Vậy anh và cô ấy có đang cùng một chỗ không? Lục Cẩn Niên. Không có. Lục ảnh đế, nhiều năm như vậy chẳng lẽ anh vẫn luôn là đơn phương thầm mến sao? Anh không muốn thổ lộ à? Lục Cẩn Niên. Muốn, nhưng không thành công. Lục Cẩn Niên trả lời câu này dẫn tới toàn bộ người trong phòng rối loạn một bộ. Chuyện chỉ được đăng trên diễn. Đản lê quý sư, dơ, dơ quy quy o oh, nơ nơ. Mấy nay thức vương u, v q q bệnh vương u, v q q bệnh. Thiệt là khổ. Trời ạ, không thể nào, ai lại ngốc đi cự tuyệt Lục ảnh đế? Cô gái kia chắc không mù chứ. Chắc chắn mù rồi, người Trung Quốc dân có nằm ngơ thì ai cũng muốn rước về nhà mà. Mọi người đều rất muốn biết chuyện về nhân vật nữ huyền bí kia.